Quý trong h h khi phát thanh loạt bài về chủ đề hạnh phúc, chúng nhận nhiều thính thính cho hay đã không theo dõi được bài thứ í n kiến đóng tán sưởng đáng bàn giả, góp giả. giả bài tôi Điều tiếc dõi bài sau sự của ba quý loạt một một t là và về về đề được được đã đã ý số những phương niềm cách giúp tìm được niềm vui tìm số n g đó là các ả m nhận hạnh phúc trong từng Trong phúc phút của cuộc c giây đời.、Trong、số các lời nhã g ử i này còn có t h ư email của anh trần dũng với nội dung như sau vào khoảng thứ sáu tuần qua mùng ba tháng bảy tôi có nghe được câu chuyện xã hội trên đài sbs melbourne trong chương trình phát thanh vào buổi sáng tôi cảm nhận rằng bài nói này rất có ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta tôi có kể lại với các bạn tôi cùng gia đình tôi họ cảm thấy tiếc nuối vì đã mất cơ hội nghe bài đọc ấy của quý đài vậy tôi mong muốn quý đài có thể đọc lại hay gửi cho tôi bản thảo của bài trên để tôi có thể chuyển lại cho các bạn của tôi xin thành thật cảm ơn và để đáp lại lời yêu cầu mời quý vị cùng nghe lại bài đọc trên trong c â chuyện xã hội sáng hôm nay một c â chuyện cố tích kể l ạ như sau ngày xưa ngày xưa có một cô gái luôn mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc thế nhưng không thể đạt được ý nguyện một hôm cô gái chạy đến cầu xin thượng đế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 cuối cùng có nhận ra là mình chẳng còn thời gian để chọn những viên đá lớn hơn vì vậy c ố đành vội vàng nhặt lấy viên đá nhỏ bên đường c ó u chuyện trên nói lên một thực tế thông thường của bản tính con người là ít khi mãn n g u y ệ n với những gì có được trong tay mà c ứ mãi chạy theo những ước mơ xa vời lắm lúc ngoài tầm tay với và đấy chính là nguyên nhân khiến nhiều người không bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống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 Bà bản Bà bình làm là mà và mà là ngày Mary、Ryan、mang nghiệm mình năm một một lầm mình, mình một mai. Ryan của ra sau. qua, sai Trong trong những kinh nghiệm sống của chính bản thân mình ra làm thí dụ điển hình. như người nữ thường, luôn nhìn đời một cách tiêu cực. Tôi luôn ghi nhớ những khăn những gắng dựng sống nghĩ hạnh hơn ghi gặp, thí phụ cách khó cho phúc kể lại tôi đời tiêu Tôi tôi tôi đời tôi tôi suốt sẽ cố cực. cuộc tạo dụ đã đã 40 vấp ở ngày mai. thế nhưng khi tôi đã có tất cả những thứ mà tôi từng nghĩ chúng sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc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 lúc còn nhỏ chưa tiếp xúc nhiều với thế giới chung quanh được cha mẹ hoặc người thân nuôi nâng dài dỗ chúng ta có thể có những giai đoạn không biết lo hoặc ít lo vì vậy